các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thật ấy không cần phải khổ sở. Cô vội vỗ vỗi bờ vai của hắn, tiến đến trước mặt hắn. Chị đây có cơ hội lại giới thiệu cô gái tốt cho cậu. Không, không cần. Hắn bối rối đẩy kính mắt. Cậu ngồi chơi à? Cô cảm thấy thú vị, cô ý dựa gần thêm. Mời, mời cô tự trọng. Hắn tức giận hô to, chỉ là ca lâm làm cho khí thế quán suy giảm. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, cậu đừng để trong lòng Cô nghịch ngậm cười nói Bằng không tôi mời cậu ăn bánh ngọt Xem như thay bạn tôi bổ tội nha Nói không không đợi đối phương đáp lại Lập tức tiến vào phòng bếp Công phu không đến vài giây Trên bàn có một bàn món điểm tâm ngọt tình xảo Ồ, oh, đây là bánh ngọt đặc biệt trong tiệm Cậu nếm thử Thiên tính sai khiến Lâm ngữ thực không có biện pháp kiên quyết cự tuyệt của gái trước mắt Cầm lấy dĩ ăn nhỏ, từng ngụm nếm bánh ngọt nhỏ có mùi nồng đậm sữa. Ăn ngon không? Ăn ngon. Hắn cúi đầu xuống, thoạt nhìn tâm rất đau đớn. ai nha, cậu đừng khổ sợ nha. Hôm nay là tôi mời khách, cậu muốn ăn bao nhiêu cũng được, làm cho chị đây tâm sự cùng cậu. thuận tiện khuyên bảo hắn, ở nơi nào mà không có cỏ thơm, làm gì đơn phương yêu mến một cành hoa. Về phần người bắn thốt của cô kia, hừ, chờ cô quay lại. Cô lại thật tốt tra khảo. Bầu trời quang đãng sau giữa trưa ánh mặt trời xuyên suốt qua khe khờ, khiến cành cây lè lật sáng, chìm mót hương hoa, gió nhẹ nhàng nghịch qua ngọn cây, thay ói bước sau giữa trưa mang đến một cảm giác mát mẻ. Chỗ nghĩ mát nhỏ trong công viên, cô gái ngồi nghiêm chỉnh nhìn chăm chú người đàn ông bất động, cũng không dám động. Dù cho gió nhẹ lại sang khoái, cô chỉ cảm thấy da đầu run lên một hồi. Tất Ngọc Nhi không biết làm sao nhìn người đàn ông biểu lộ nộ khí đằng đăng, thở mạnh không kêu một tiếng. Mà ngay cả hô hấp cũng là cẩn thận, rất sợ chọc giận sư tử. Cho cô cơ hội, bà phút tự khai. Hai tay của hắn ôm ngực, chăm chăm vào khuôn mặt khiếp đảm của cô. Ở hoàn cảnh huấn luyện, cô tính phản xạ gật đầu, lưu loát bật thốt lên chính là một chuỗi. Khúc quản lý thật sự là đã lâu không gặp, khí sắc của anh thật tốt, Tôi xa xa nhìn thấy đã cảm thấy anh giống như Nhân Trung Chi Trong Khúc túc lạnh lùng liếc trừng cô Khúc quản lý Nếu như anh không có lời gì muốn nói với tôi Tôi còn có bạn chờ ở tiệm Lần nữa bị ánh mắt nghiêm khắc Còn gắt đứt Vì cái gì từ trước Trải qua một phen nghĩ sâu tính nghĩ Lo lắng đến hình ảnh về cuộc sống tương lai Cho nên tôi rút kinh nghiệm Sương máu Hắn làm gì vậy chứ Sao lại trừng cô Kỳ quái à Hắn là khó chịu cái gì? Phá hư cô cùng người khác thần cận là hắn. Muốn tức giận cũng là cô mới đúng. Hắn bây giờ lại hùng dự cái gì? Thói quen trở ngại trước khi thế trước kia. Những bất mãn này cô vẫn là để ở trong lòng. Không chào mà đi. Hứ? Khuôn mặt tuấn tú của khúc túc để sát vào. Đem cô vây ở trước người. Buồn giàu nhìn thẳng cô. Nghĩ đến cô vừa rồi như háo sắc đối với nhân đồng khác. Bán ra tiếng cười. Hiện tại hưng hắn giả tạo. Không có chút ý anh náy nào Tính tình lãnh đạm tới trước đến nay nổi lên sóng to khúc, khúc quản lý Anh đừng dựa vào gần như vậy Cô rất không dễ chịu Hắn không biết là rất không vệ sinh sao Hắn xoa xoa cái cổ nhỏ đáng yêu của cô Rất muốn hung hăng cắn một ngụm xuống Khúc quản lý Tôi muốn tỉnh giáo một chút Cô ruột thân thể lại Cố hết sức lấy độ khuôn mặt tươi cười Tôi khi nào thì kết giao bạn trai Cô thật sự làm cho người ta rất tức giận Đôi mắt nổi lên hàn quang a, Cô rốt cuộc là làm sai cái gì Coi như là không chào mà đi Cô cho rằng dựa vào giao tình của hắn Tội không lớn lắm Bạn gái thân thiết của tôi đáp ứng cùng tôi kết giao Hôm sau liền rời khỏi Đài Bắc Từ đó không thấy bóng dáng Bàn tay to nhẹ nhàng vỗ gương mặt của cô Là ai quá đáng như vậy Lừa gạt cảm tình khúc quản lý Oàn có đầu, nợ có chủ Khúc quản lý hẳn là đi trước tìm bạn gái của anh Mà không phải làm cho cô gái nhỏ như tôi Làm chậm trễ thời gian của anh Cô... Cô làm sao sao có thể làm đảo loạn cuộc sống bình tĩnh của hắn Lại như thế mà thoải mái rời đi Cái gì? Cô như thế nào? Chính là cô Hắn nham hiểm hung ác chăm chăm vào trước mặt cô không biết làm sao Tôi nào có Thanh âm cao độ Có Nếu có, tôi nhất định nhớ rõ, có lẽ là quản lý anh là người hay quên. Cô bên trán toát mồ hôi lạnh, nhìn bàn tay hắn lưu luyến tại trên mặt cô, cô đều không có dũng khí dịch chuyển khỏi. Cô nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net